Chương chiều, Nhật lộ Vừa yến, ca ca yến thần kỳ thực không gọi là hắn hỏi yến dương có nguyện ý hay không ở tại chỗ này được đến nàng nguyện ý trả lời cũng đã nói hảo cùng căn cứ nhân viên công tác nói hội nhận căn cứ mời chào thiên mệnh c h i nữ bên người tổng k h ô n g sẽ xuất hiện vô duyên vô cớ địa phương cùng phương hướng còn có chính là thiên mệnh c h i nữ ý tưởng rất trọng yếu lần này đến này căn cứ cũng là hắn vô hình bên trong hỏi nàng đi phương hướng nào mới đến cũng bởi vậy được đến cái kia ngọc bội cùng băng hệ một hệ cùng tồn tại tinh hạch đây là cho các ngươi căn cứ lãnh đạo thật cao hứng bọn họ gia nhập trực tiếp cho bọn hắn công tác bài cùng tương ứng con dấu h ế n thần tiếp được hơn nữa giao cho h ế n dương này động tác nhường yến dương trong lòng ấm áp ca ca bất cứ lúc nào đều như vậy tín nhiệm nàng hơn nữa mặc kệ nàng nói cái gì ca ca đều sẽ thuận theo chẳng sợ ca ca luôn luôn lạnh mặt khả hắn chính là đối nàng tốt lắm nha ca ca hiện tại thời gian còn sớm chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi căn cứ lãnh đạo rời đi sau yến dương đem con dấu chở vật bỏ vào trong không gian nhìn xem kia ngọc bội trong lòng vẫn là băn khoăn ca ca này không gian như vậy chân quý vẫn là còn cấp vương thanh hòa đi yến thần xoa xoa đầu nàng đừng nghĩ nhiều như vậy này ngọc đội ở hắn nơi đó dài như vậy thời gian đều không mở ra không gian thuyết minh không phải hắn cơ duyên ngươi nếu trong lòng thật sự không thoải mái lần sau đi nhiệm vụ sành lĩnh nhiệm vụ hỏi một chút căn cứ nhân vương thanh h ò a ở nơi nào chúng ta cùng hắn tổ đội đạt được vật tư cùng tinh hạch đều cho hắn tính làm bồi thường yến dương thở dài vậy được rồi ngày mai nhất định nhiều hơn thu thập vật tư còn có tinh hoạch cũng muốn xin nhờ ca ca lâu nàng ca ca như vậy lợi hại hơn nữa nàng dị năng có thể cam đoan ca ca không bị thương nhất định có thể thu thập rất nhiều tinh hoạch huynh mội lưỡng xuất môn đi đến một cái bãi rất nhiều đồ cổ nhi phố hiện tại mà thế đã đến rất nhiều đồ cổ kỳ thật cũng không rất được ham nên không gì ngoài phổ thông thanh đồng đồ sứ ngoại còn có rất nhiều đao kiếm loại vũ khí ở bán yến thần hoàn toàn là theo sau l ư n g yến dương theo yến dương bước chân mại ở y ế n dương đứng ở một nhà sạp tiền khi kia chủ quán thật nhiệt tình nói cô nương yếu điểm nhi cái gì mấy thứ này đều thực tiện nghi y ế n dương do dự hạ ánh mắt d ừ n g ở một thanh dị sắt trường kiếm thượng này bán thế nào chủ còn nói một viên nhị giai tinh hoạch cái gì hệ đều có thể y ế n dương chu miệng lên ba như vậy quý quên đi vẫn là không cần làm bộ phải đi y ế n dương thoạt nhìn là thật không cần chủ quán sốt ruột nói ôi chớ đi à ngươi nói bao nhiêu chúng ta thương lượng thương lượng hợp không thích hợp lại nói yến dương quay đầu nói kia thanh kiếm đều dỉ sát ngươi theo ta muốn nhị giai tinh hạch o sư tử mở lớn cũng quá lợi hại thôi nhiều lắm cho ngươi mười bao mì ăn liền cùng năm xúc xích tinh hạch o là sẽ không đưa cho ngươi tinh hạch o còn muốn lưu trữ cấp ca ca sử dụng đâu hơn nữa nàng quan g hệ dị năng có thể tinh lọc tinh hạch o cho nên cái gì khác hệ đều có thể hấp thu hiện tại nàng đã là nhị giai dị năng giả muốn lại thăng c ấ p còn cần thật nhiều tinh hạch mới không cần lãng phí ở trong này chủ quán há miệng thở dốc nhìn về phía chung quanh nhỏ giọng nói cũng xong đồ ăn cũng có thể hiện tại tinh hoạch chỉ cần đi ra ngoài đánh có thể được đến khả đồ ăn liền không nhất định hiện tại đồ ăn có thể nói là giá trên trời không cvb lở tệ lì đầy không